Chuyện dễ sai chính tả các bạn có thể tắt âm lượng để đọc chuyện tốt hơn nhé. Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ lợi dụng em. Sau khi chúng ta gặp nhau, anh mới đi điều tra thông tin của em. Khi đứng dậy, mặc dù hải buông hạ nhược Phú dại yêu nhã ngồi ở bên giường, nhìn người phụ nữ ngồi ở bên giường khóe miệng có chút chìm xuống. Sau khi chớp mắt mấy cái, Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy nghi ngờ với lời giải thích của Mạc Du Hải, cảnh tượng hai người lần đầu gặp nhau vẫn hiện lên sinh động trước mặt cô, nói mọi chuyện không phải do có người có ý sắp đặt thì thật sự khiến cô khó mà tin được. Đối với thông tin mà em nhìn thấy trong tay Hàn công danh, hầu hết đều là sự thật. Anh thực sự làm vậy để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ba mình. Trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông có vẻ hơi khàn khàn, khi nhắc đến người thân của mình, ánh mắt anh trở nên có chút mờ mịt không biết tại sao trong lòng Hạ Nhược vũ dường như bị thứ gì đó chặn lại. Hạ mắt xuống, Hạ Nhược vũ nhớ lại lúc đó cô bị Hàn công danh đưa đi, nửa đêm tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm nhìn thấy tư liệu đó, trên mặt cô nở một nụ cười gượng gạo, không ngờ Mạc Du Hải lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Đặt cái chén trên tay xuống, Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ trầm mặc mới nhận ra có lẽ cô đã hiểu lầm ý của mình, Hạ Nhược Vũ, lúc đầu đúng là anh nghi ngờ ba em, nhưng giai đoạn sau là anh bảo vệ ông ấy. Nghe vậy, Hạ Nhược Vũ nhíu mày, ngước mắt lên, Mạc Du Hải nói những lời này có mục đích gì? Những lời này mà anh cũng nói ra được ư, đôi môi mỏng nhếch lên ánh mắt Hạ Nhược Vũ có chút nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh, bây giờ cô khó mà tin được lời nói của anh nữa. Có người đang gài bẫy ba em, chuyện này có lẽ em cũng hiểu rõ. Người đàn ông khoanh tay, không chút né tránh, chỉ nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhược Phú Về chuyện này, Hạ Nhược Phú không có phản bác sau khi cô ở công ty Nhật Hạ lâu như vậy, những vụ việc nổi lên gần đây không giống như chiến tranh thương mại thông thường trước đây. Mở ra ngăn kéo, mặc dù hải thản nhiên phát đĩa CD-ROM, trên mặt không có cảm xúc gì, hoàn toàn là sự nghiêm túc. Đôi mắt cô dần làm quen với bóng tối, lúc đó Hạ Nhược Vũ mới nhìn lên video chiếu trên tường, liền nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đậu trên đỉnh núi, một bóng người chậm rãi bước ra khỏi cửa xe trong nháy mắt Hạ Nhược Vũ đã nhận ra ba mình. Cho đến khi video kết thúc trên mặt Hạ Nhược Vũ đầy vẻ kinh ngạc tại sao ba em lại đến đó. Rất đơn giản, ba em định gửi 760.000 đô la để cứu em khỏi bọn bắt cóc Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ trước mặt, nhưng tâm trí vẫn lại đêm đó, anh theo dõi vụ việc thì sau này mới biết sự thật thực ra lại ngược lại. Sau khi nghe Mạc Du Hải giải thích cặn kẽ, Hạ Nhược Vũ không khỏi hít một hơi, kẻ trốn trong bóng tối là ai, tại sao lại nhắm vào công ty Nhật Hạ, tại sao cứ phải kéo họ xuống nước cùng. Xoa so hai tay vào nhau, mặc dù Hải không cảm thấy thoải mái sau khi giải thích mọi chuyện, anh hiểu quá rõ tính cách của Hạ Nhược Vũ, đây là lý do tại sao anh không nói ra từ nãy đến giờ. Ôm gối, Hạ Nhược Vũ cũng không cảm thấy hơi ấm cả người như chìm trong hầm bằng, Mạc Du Hải, vậy quá khứ trước đây của chúng ta cũng không là gì cả. Một cơn gió mùa hè thổi tung rèm cửa, Hạ Nhược Vũ thản nhiên vén mở tóc rối bù xù ra sau tai, nụ cười trên mặt tuy thu lại, nhưng tình cảm lại ẩn giấu sâu trong đáy mắt. Nếu anh tin em thì giao công ty Nhật Hạ vào tay em đi, em sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nó, không bị kẻ nào có dã tâm lợi dụng hạ nhược phũ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô cũng hiểu được ý đồ thực sự của Mạc Du Hải từng bước một. Mạc Du Hải gật gật đầu cũng không có phản bác thực ra một khi anh nói ta chuyện này, anh biết chuyện tiếp theo không cần nói, người phụ nữ trước mặt anh đều có thể suy luận ra được. Âm mưu bên trong chuyện này rất nguy hiểm, em chắc chắn muốn xen vào chuyện này sao? Nghe giọng nói của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ không khỏi cười thầm, Mạc Du Hải, rõ ràng bây giờ không phải là lúc em muốn bỏ thì có thể bỏ được. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cùng nhau đối mặt. Khóe miệng anh hiện lên một nụ cười, Mạc Du Hải thực sự khâm phục trí tuệ và dũng khí của người phụ nữ trước mặt anh cô luôn có thể mang đến cho anh bất ngờ vô hạn. Một tiếng chuông điện thoại làm đứt quãng cuộc trò chuyện giữa hai người, Mạc Du Hải đưa tay lấy điện thoại ra ánh mắt dừng lại trên màn hình có chuyện gì. Vệ sĩ núp ở góc cầu thang của bệnh viện nghe thấy giọng nói của Mạc Du Hải thì thào cậu chủ Du Hải, bệnh viện bị tấn công yêu cầu hỗ trợ. Sau khi cút điện thoại, Mạc Du Hải gọi điện thoại cho một người, trong mắt. Lóe lên một tia nghiêm nghị cục trưởng hoàng, phái người đến bệnh viện. Có người muốn bất lợi cho bệnh nhân bên trong. Ba mẹ đã xảy ra chuyện sao? Hai mắt đảo qua, hạ nhược vũ đoán được điều gì đó, nhưng cô vẫn đang nghĩ Mạc Du Hải có thể trả lời phủ định, nhưng anh lại gật đầu cô vô thức túm lấy góc áo anh. Trong xe, Mạc Du Hải một tay giữ vô lăng tay còn lại anh ôm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của người phụ nữ. Giọng anh đầy dịu dàng, Hạ Nhược Vũ, em tin anh, ba mẹ em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ cần người bảo vệ còn sống, người cần bảo vệ sẽ không xảy ra chuyện gì, đây chính là phẩm chất của một người quân nhân. Trước khi xe dừng lại, Hạ Nhược Vũ đã mở cửa chạy ra ngoài với vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt chưa kịp bước ra ngoài thì cơ thể đã bị bàn tay to của Mạc Du Hải nắm lấy. Một viên đạn bay qua tại Hạ Nhược Vũ, Hạ Nhược Vũ cảm thấy mùi khét từ tóc cô cả người cô không khỏi dùng mình. Nhìn thời gian trên cổ tay, Mạc Du Hải lại nhanh chóng nhìn chung quanh, chúng ta không cần đi lên. Không lẽ mục đích của bọn chúng là chúng ta? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh khác thường của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ lên tiếng, trong đầu khẳng định ý niệm này, hơn 10 phút hiển nhiên là đang đợi bọn họ đến. Đưa tay ra, Mạc Du Hải sờ sờ tóc của Hạ Nhược Vũ, mở cửa xe đưa người phụ nữ vào. Sau đó anh dán mấy miếng dán chống đạn vào kính xe. Hai người nắm bẹp trên xe, nhìn đạn bắn thủng cửa kính xe nhưng không bắn thủng được sắc mặt hạ nhược vũ không khỏi tái nhật cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát gầm rú đến. Cậu chủ Du Hải, người của chúng ta lên rồi. Cục trưởng Hoàng Đích thân gỗ cửa xe, vẻ mặt xin lỗi với người đàn ông nhỏ hơn mình nhiều tuổi thái độ cung kính khiến những cảnh sát phía sau đều kinh ngạc. Leo lên lầu, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện ba mẹ đã ngủ say, tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng được buông xuống. Xoay người, Hạ Nhược Vũ đang định đẩy cửa đi ra, ngoài cửa vang lên một giọng nam. Cậu chủ Du Hải, nhóm người này đến từ Đông Nam Á. Bọn họ có mục tiêu rõ ràng, cho nên ông lão bên trong chỉ là môi nhử. Tôi biết rồi, đổi ca, mấy cậu quay về nghỉ ngơi đi. Mãi cho đến khi bên ngoài dứt lời, Hạ Nhược Vũ mới mở cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, không hiểu sao trong lòng lại có chút thương xót. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ mở mắt ra, đập vào mắt cô là một màn đêm đen kịt. Khi cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ với đôi mắt ngái ngủ đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một cơn gió xen lẫn mưa lạnh tạt vào mặt cô, khiến cô không khỏi dùng mình. Thân thể đột nhiên nhẹ đi, Hạ Nhược Vũ rơi vào một vòng tay rắn chắc người đàn ông nhanh chóng đóng cửa sổ lại, sau đó nhìn về phía người phụ nữ trong tay, Hạ Nhược Vũ, sau này khi tỉnh dậy em nhớ đi giày. Sự quan tâm đột một của Mạc Du Hải khiến Hạ Nhược Vũ mất cảnh giác trước đây cô không đi giày, anh luôn đi giày cho cô một cách kiên nhẫn, chưa bao giờ dặn dò cô như hôm nay. Mạc Du Hải, anh, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy hơi bối rối, chẳng trách vừa rồi cô ngửi thấy mùi sữa tắm nhẹ nhàng, nhìn mái tóc ướt đâm của người đàn ông, có nhận ra anh vừa mới tắm xong. Nhảy ra khỏi vòng tay của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ nhặt chiếc khăn lên và cười nói với anh, để em lau tóc giúp anh. Mưa như chút nước bên ngoài vẫn tiếp tục, nhưng không khí trong phòng lại yên bình hiếm thấy, hạ nhược phú nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của người đàn ông, mái tóc mềm mại như gọ vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Khi hai người cùng nhau bước xuống lầu, ánh mắt của người quản gia tràn đầy ý cười, ngay cả vẻ mặt của người hầu cũng thoải mái hơn một chút, họ rất vui vì mối quan hệ giữa hai người ngày càng ấm lên. Ngồi vào bàn ăn, hạ nhược phú nhìn bánh bao, sữa đậu nành và những thứ khác trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, mặc dù hải anh không thích ăn bữa sáng đúng chuẩn truyền thống này sao? Nhìn thấy người đàn ông đang nhúng nước sốt và ăn bánh bao, hạ nhược phú không nói nữa thậm chí còn tự cắn vào miệng mình, mặc Du hải hôm nay có vẻ quá bất thường rồi. Rất bất ngờ sao, người đàn ông vươn tay cầm lấy sữa đậu nành, khẽ nhướng mày kiếm trong mắt mang theo vẻ cưng chiều vô tận câu hỏi của anh thậm chí mang chút trêu đùa cô biếu môi, hạ nhược vũ trí gấp bánh bao hấp lên nghiêm túc ăn mất cô rú xuống mũi hơi cay khóe miệng mang một nụ cười chua xót mạc dù hải hôm nay anh vẫn đến công ty sao cố gắng nhướng mắt vẻ cô đơn trong mắt hạ nhược vũ đã biến mất từ lâu đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh đặt chiếc đũa trong tay xuống mạc dù hải nhìn người phụ nữ ở đối diện dù có bầu trời u ám làm nền vẻ đẹp hạ nhược vũ vẫn không hề suy giảm thậm chí còn có chút xinh đẹp khác thường không đi Chắp tay nhau lưng, ánh mắt Hạ Nhược Vũ tràn đầy ý cười, nhưng lòng vẫn nặng chiếu, đối với một loạt những hành động bất thường của Mạc Du Hải, cô dường như đã đoán được điều gì, nhưng vẫn giả vờ không biết. Khi anh đứng dậy, Hạ Nhược Vũ kéo Mạc Du Hải lên, cô vui vẻ như một đứa trẻ kéo anh đi về phía phòng làm việc, vậy anh hãy hy sinh chút thời gian có hạn của mình cho em nhé. Miệng cười khúc khích Mạc Du Hải nhìn Hạ Nhược Vũ đứng sau giá vẽ, sương mù trong mắt càng sâu hơn một chút, Hạ Nhược Vũ em biết vẽ tranh sao. Mạc Dù Hải thản nhiên ngồi trước thủ sách nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Nhược Vũ, trong tài liệu đó không hề nhắc đến người phụ nữ trước mặt anh còn có thể vẽ tranh cô thật sự là một cô gái có nhiều bí mật. Hạ Nhược Vũ cầm cây cọ trong tay, không quan tâm đến lời đùa giỡn của anh, chỉ nhìn đường nét của người đàn ông một cách nghiêm túc và cẩn thận vẽ lên. 10 phút sau, Hạ Nhược Vũ làm động tác dơ tay với Mạc Dù Hải, sau đó đặt ánh mắt lên bảng vẽ trước mặt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Thật tuyệt đường nét sắp xếp gọn gàng Về kỹ năng vẽ của em thì nói thế nào nhỉ, chắc cống luyện vẽ 4-5 năm rồi đúng không, Mạc Du Hải lặng lẽ đi tới sau lưng Hạ Nhược Vũ, nhìn tờ giấy phát thảo, vẻ mặt tràn đầy khẳng định. Nghe được đánh giá của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ trước tiên sừng sốt, sau đó quay đầu nhìn Mạc Du Hải, vẻ mặt hơi kinh ngạc, anh, anh muốn thử sao. Sau lưng cô đột nhiên ấm lên, hơi thở lạnh lạnh của người đàn ông lập tức bao trùm lấy Hạ Nhược Vũ toàn thân cô cứng đở, nhìn người đàn ông nhặt một cây bút trì lên khỏi giá vẽ chỉ bằng một vài nét vẽ nhỏ, người đàn ông đã vạch ra đường nét của một cô gái, đầu bút sột soạt trên giấy vẽ cả căn phòng dường như rất yên tĩnh. Cho đến khi người đàn ông đặt cọ vẽ xuống, Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, Mạc Du Hải, trình độ này của anh hoàn toàn có thể mở triển lãm tranh. Gạt bút mực trên giấy vẽ, Mạc Du Hải vươn tay lấy bản vẽ ra, vẽ đường nét bên trong người đâu? Cậu chủ Du Hải, cậu có lệnh gì? Quản gia đứng bên ngoài gõ cửa bước vào, cung kính nhìn hai người đang đứng cùng nhau, giọng nói đây ân cần. Đem bức tranh này đi, để người ta đóng khung cẩn thận. Mặc dù Hải đang cùng Hạ Nhược Phú nói xong bước thẳng ra khỏi phòng làm việc. Quản gia đứng trước bức tranh nhìn hai người trên tranh, trong mắt chợt lóe một tia sáng, không ngờ sau nhiều năm như vậy cậu chủ lại bắt đầu cầm cọ vẽ lên. Buổi chiều, Hạ Nhược Phú ngồi trên xích đu, khẽ đung đưa theo gió, hít thở không thông, tràn ngập hương hoa sau cơn mưa, bên tai có tiếng chim, như thế thời gian đều trôi chậm lại. Nhược vũ, anh muốn nói chuyện này với em, người đàn ông đẩy xích đu cho hạ nhược vũ, giọng nói có chút không nhịn được. Ngón tay khẽ siết lại, hạ nhược vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến giờ phút này sẽ đến, nụ cười trên mặt cũng từ từ ngưng lại, em biết anh định nói gì. Hai người im lặng, xích đu vừa lúc dừng lại, hơi thở của hai người không khỏi sát vào nhau, nhưng bầu không khí hiển nhiên trở nên nặng nề hơn. Nghĩ xong, mặc Du hải trong mắt lóe lên vẻ bất lực, hạ nhược vũ thông minh như thế cô ấy làm sao không đoán được. Có rất nhiều việc đã xảy ra, nhưng anh vẫn phải đi thân đến để thực hiện, vì vậy anh phải đến Đông Nam Á. Giọng nói của người đàn ông tràn vào tại Hạ Nhược Vũ cùng với gió lạnh, mũi cô có chút chua sót, khóe miệng mở ra, rốt cuộc không nói một lời, chỉ nhàn nhạt củi đầu xuống. Khi nào thì anh xuất phát, đứng dậy, Hạ Nhược Vũ nằm lấy bàn tay to lớn của người đàn ông, đi về phía trước từng bước, giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngừng một chút, Mạc Du Hải vẫn nói, ngày mai... Biết đến buổi tối hai người cũng không liên lạc nữa, hai người cũng không trêu chọc nhau nữa, lúc này không nói chuyện còn tốt hơn là nói cả ngàn chữ. Tiếng gõ cửa đánh thức hạ nhược vũ đang chìm trong giấc ngủ, khi cô mở mắt ra thì trời đã hứng sáng, mặc dù hải đang đứng trước gương đang đeo cà phát. Em dậy rồi sao, qua gương, mặc dù hải nhìn vào đôi mắt ướt như nai tờ của hạ nhược vũ, anh nói rồi đi đến bên giường, hôn nhẹ lên trán người phụ nữ. Em sẽ dậy ngay bây giờ. Một bàn tay to trực tiếp đặt lên vai Hạ Nhược Phũ cô nghi ngờ ngước mắt lên, nhưng nhìn thấy người đàn ông cười bí hiểm theo hướng ngón tay của người đàn ông cô nhìn thấy một chiếc máy bay đang đậu bên ngoài. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, sau đó, Mạc Du Hải xoa tóc của Hạ Nhược Phũ bước ra cửa. Một trận gió lạnh thổi qua quần áo trên người Hạ Nhược Phũ cô hoảng hốt chạy ra ngoài sân, nhìn máy bay đã bay lên trời, trong mắt không khỏi lạnh lẽo có thứ gì đó khẽ trượt trong tim cô. Sao cô lại khóc, một giọng nói đầy từ tính vang lên sau lưng Hạ Nhược Vũ, Mạc Dù Hải đứng vững ở cửa, nhìn bóng lưng bị gió thổi có chút rối loạn của người phụ nữ. Nghe thấy tiếng động, Hạ Nhược Vũ xoay người ôm Mạc Du Hải không nói lời nào, anh cũng không buông ra áo sơ mi trên vai người đàn ông lập tức ướt đảm. Vỗ nhẹ lưng Hạ Nhược Vũ, Mạc Dù Hải nhìn người phụ nữ với đôi mắt sưng đỏ một chút trong lòng cảm thấy nhói đau vô cớ anh nhẹ nhàng che miệng người phụ nữ lại trong miệng cô trào ra một tia chua sót Mạc Du Hải, vừa rồi sao không rời đi? Ăn bánh mì, hạ nhược phũ nhìn Mạc Du Hải đang ngồi dưới ánh mặt trời, nghi ngờ hỏi, không đến mức phải lừa cô như vậy chứ? Khóe miệng nở nụ cười, trong mắt Mạc Du Hải thoáng hiện lên một tia ma mị, nếu như vừa rồi anh rời đi, chẳng phải không thể nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời như vừa rồi sao? Sau khi hai người cãi nhau, quản gia đã đi đến bên cạnh Mục Du Hải, trong mắt mang theo ý cười, hai tay đưa một tờ giấy lên trước mặt người đàn ông cậu chủ Du Hải, vé máy bay của cậu đã được xử lý xong. Nâng mắt lên, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua tấm vé nằm trên bàn, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng anh không chịu thừa nhận có phải anh để tạo nên cảnh tượng vừa rồi, trước tiên đưa đồ giả, sau đó là đồ thật rồi mới lên máy bay không. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược Vũ không khỏi cảm thấy loại tình thiết này rất logic, trên TV đều được trình diễn như thế này, cô không khỏi cười thầm. Đối với suy nghĩ của cô, mặc dù Hải chỉ uống sữa, không có giải thích quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô. Tại sân bay, trong đại sảnh đông đúc, Hạ Nhược Vũ và Mạc Du Hải nằm chặt tay, nhìn Mạc Du Hải thần bình tĩnh, Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết nên nói gì. Mạc Du Hải, anh nhất định phải chú ý an toàn, sống đến lúc quay trở về gặp em, nhất định không được thất hứa. Hạ Nhược Vũ để những lời còn lại trong lòng, Đông Nam Á, đây cũng là nơi hai người đã từng cùng trải qua biết bao khó khăn nguy hiểm nghe giọng nói trên radio, Mặc Du Hải nhẹ nhàng nhấc tay người phụ nữ lên và hôn một cái. Sau đó chậm rãi nhìn cô mà buông tay. Đừng lo lắng, anh sẽ sống rồi quay trở về gặp em. Em cũng phải tự chăm sóc bản thân. Này, cô xin dừng bước. Nhân viên sân bay chặn đường nhìn hạ nhược vũ, nhìn người đàn ông đang cau mày trước mặt hạ nhược vũ nở một nụ cười thật tươi và đưa tay ra chào tạm biệt. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Hạ Nhược Vũ mới chậm rãi đi ra khỏi sân bay, liền nghe thấy một tiếng, bùm, một chiếc phi cơ cực lớn bay lên trời. Ngồi ở trong xe máy bách, Hạ Nhược Vũ không ngừng ngẩn đầu nhìn máy bay trên bầu trời cho đến khi nó từ từ biến mất trên bầu trời, sau đó cô mới miễn cưỡng cúi đầu xuống. Cô Nhược Vũ cố định đi đầu tiếp theo. Người lái xe phía trước nhìn Hạ Nhược Vũ trong kính chiếu hậu cùng kính hỏi, không có một chút lơ là vì sự vắng mặt của Mạc Du Hải. Công ty nhật hạ, sau khi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, hạ nhược vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong một phòng bệnh trong bệnh viện, Lục Khánh Huyền đứng ở phía trước của phòng bệnh cầm trong tay bó hoa cầm trướng, cười nhìn hạ minh viên nằm ở trên giường. Chủ sức khỏe của chú đã khá lên chưa? Lục Khánh Huyền cầm bông hoa vào bình, rồi gọt táo, vẻ mặt đầy ân cần. Nhìn Lục Khánh Huyền đang ngồi trên ghế, ánh mắt Hạ Minh Viễn đầy vẻ kính trọng, "Cảm ơn cô Khánh Huyền đã đến gặp tôi, cũng cảm ơn 760.000 đô la ban đầu cô đã bỏ ra." Đưa tay ra, Lục Khánh Huyền đặt quả táo vào tay Hạ Minh Viễn, "Chủ Minh Viễn, chủ đừng như vậy. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện nhỏ nhờ chú giúp do." Tôi sẽ cố gắng hết sức trước khi Lục Khánh Huyền hỏi, Hạ Minh Viễn đã trực tiếp trả lời, đến bây giờ ông vẫn biết ơn sự rộng lượng của người phụ nữ trước mặt. Đẩy cửa phòng bệnh ra, đường Hồng Xuân nhìn thấy Hạ Minh Viễn đã ký vào một văn bản gì, sau đó Lục Khánh huyền cảm ơn với vẻ mặt vui vẻ, trái tim bà thắt lại, Minh Viễn, người phụ nữ này lúc trước đã lừa con gái chúng ta ông vừa rồi. Bà nói nhảm gì vậy? Khánh huyền là ân nhân lớn của chúng ta. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra lần đó. Đó chỉ là hiểu lầm, Hạ Minh Viễn nóng nảy cắt ngang lời nói của đường Hồng Xuân, xung quanh ông tỏa ra một loại khí thế khiến người ta không thể từ chối. Đường Hồng Xuân luôn coi chồng như ông trời, vội vàng ngậm miệng nhìn Lục Khánh Huyền bỏ tài liệu vào cặp mà không hề ngăn cản cuối cùng đích thân đuổi cô ta ra khỏi phường. Vừa ra khỏi phòng, Lục Khánh Huyền đưa tay bấm một dãy số, sau khi nghe thấy giọng nói bên kia cô ta thì thầm, đã làm xong rồi. Sau khi nghe câu trả lời này, Lục Hằng đang ngồi trong phòng tối, trong mắt ông ta lóe lên tia sáng xấu xa ông ta lập tức cúp điện thoại và hướng tầm mắt của mình khỏi người đàn ông ngồi trên xe lăn. Hàn công danh, cậu thực sự là một nhân tài Cậu có thể nảy ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy. Trên mặt Hàn công danh có một nụ cười, nhưng sự lạnh lùng trong đáy mắt anh ta cũng che giấu rất tốt, anh ta nhanh chóng cúi đầu xuống, làm ra vẻ nghiêm túc là ông đã dạy tôi rất tốt. Lục Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nụ cười trên mặt có vẻ thâm sâu khó dò, đã vất vả bày ra ván cờ này bao lâu nay, hiện tại sắp nhìn thấy kết cục lúc này bỗng dưng có chút không nỡ. Suốt mấy ngày nay, cả người Hà Nhược Phú dường như rất mất tinh thần, luôn buồn ngủ vô cớ, không thể nâng cao năng lượng cho nhiều việc ngoại trừ công việc hàng ngày và giữ liên lạc với Mạc Du Hải, phần lớn thời gian dành cho việc nghỉ ngơi. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, Hạ Nhược Phú xuyên trong giấc ngủ sờ soạng hồi lâu mới tìm được điện thoại cút máy không thèm nhìn. Sau khi điện thoại reo 3 lần, cô nhấc máy, giọng nói rất lo lắng của trợ lý truyền đến đầu dây bên kia chủ tịch Nhược Vũ, không ổn rồi, chủ tịch Minh Viên đã bị cảnh sát bắt đi. Hạ Nhược Phú phản ứng được vài giây, cô nhanh chóng cút điện thoại, lái xe thẳng đến đồn cảnh sát nhìn mấy cảnh sát hộ tống ba hạ vào phòng thẩm vấn. Cục trưởng Hoàng, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Hạ Nhược Phú vội vàng đi tới, vẻ mặt lo lắng. Nhìn lại, Cục trưởng Hoàng đương nhiên nhận ra Hạ Nhược Phú, thái độ của ông ta có chút thay đổi, công ty Nhật Hạ bị người ta báo cáo, ba cô bị nghi ngờ điều hành một công ty vỏ bọc dùng công ty rửa tiền trong chợ đen. Cái gì, nhìn bóng dáng cục trưởng hoàng rời đi, trên mặt hạ nhược vũ đầy vẻ kinh ngạc nhất thời cả người có chút choáng váng. Về phía trước vài bước, hạ nhược vũ đuổi kịp cục trưởng hoàng, giọng nói của cô vẫn có chút thất thường, cục trưởng hoàng, khi nào tôi có thể đến thăm ba tôi. Tôi nghĩ, nhìn thấy cục trưởng hoàng vẫy tay về phía trước, hạ nhược vũ đã biết trước kết quả, nhưng làm sao ba cô lại có thể hành động như thế được. Điều này rõ ràng là do có ai đó hãm hại ba cô. Cô từ từ bước vào xe, khi đi ra khỏi cục cảnh sát cô lấy điện thoại gọi cho Mạc Xu Hải. Trong gió mắt lành lạnh, Hạ Nhược Vũ lo lắng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, liên tục gọi điện thoại cho Mạc Xu Hải ở Đông Nam Á, nhưng chỉ có giọng nữ lạnh lùng của Tổng Đài đáp lại sự lo lắng của cô. Cất điện thoại, trên mặt Hạ Nhược Vũ lộ ra vẻ lạnh lùng, dường như cô chỉ có thể dựa vào chính mình tới công ty Nhật Hạ cô nhất chân hạ nhược vũ bước vào cổng công ty nhật hạ công ty từ lâu đã mất đi sức sống trước đây càng thêm lộn xộn mặt mũi ai cũng đầy u sầu thậm chí không ai làm việc trong giờ làm việc các người không làm sao chiếc cốc do trợ lý đi qua trực tiếp rơi xuống sàn hạ nhược vũ chào đón ánh mắt lạnh lùng khác nhau của mọi người sau một khoảng thời gian im lặng lập tức có vài giọng nói thì thào vang lên công ty này sắp phá sản rồi còn cần gì làm việc nữa Đúng vậy, Chủ tịch Nhược Vũ, ba của cô đã bị cảnh sát bắt lại rồi, không biết chừng ngày nào đó sẽ đến lượt cô. Nhìn qua khuôn mặt của mọi người, Hạ Nhược Vũ dường như là lần đầu tiên biết họ cô nhìn kỹ thậm chí trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng nụ cười của cô có chút lạnh lùng. Từ khi còn nhỏ, Hạ Nhược Vũ đã thực sự nghĩ về một ngày công ty Nhật Hạ không còn tồn tại, nhưng ngày đó thực sự đến cô không ngờ những người lạnh lùng nhất lại chính là các nhân viên. Nếu không muốn làm việc thì chuẩn bị từ trước đi, nếu muốn xin nghỉ thì lấy phiếu nghỉ phép, tất cả lên lầu tìm tôi xin chữ ký, nếu muốn ở lại thì hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ. Sau đó, hạ nhược vũ nhìn đám người hơi sửng sốt. Không còn chút lưu luyến nào nữa, cô trực tiếp mang theo chiếc túi bước vào thang máy. Bước vào phòng làm việc, hạ nhược vũ nhanh chóng mở ra thông tin mà trợ lý giao cho, đây là bằng chứng cho thấy ba hạ bị bắt đi, mỗi lần lật một trang, trái tim cô đều lạnh lẽo. Cuối cùng nhận ra rằng mọi thứ phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Nhược Vũ, ngẩng đầu lên, Hạ Nhược Vũ thấy một người đàn ông nhẹ nhàng, rất lịch sự bước vào dưới sự dẫn dắt của trợ lý. Chủ tịch Nhược Vũ, đây là luật sư Thành mà cô vừa liên hệ, nhìn Hạ Nhược Vũ, trợ lý giới thiệu ngắn gọn, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Đưa tay ra, Hạ Nhược Vũ mời luật sư ngồi vào ghế đối diện, đẩy toàn bộ tài liệu trên bàn đến trước mặt anh ta, vẫn giữ tư thế bình tĩnh, luật sư Thành, đây là thông tin liên quan, nếu anh có gì cần tôi cung cấp xin cứ nói. nghiêm túc gật đầu, luật sư Thành mở thông tin ra xem, vẻ mặt không hề thả lỏng mà càng thêm trịnh trọng Cô Nhược Vũ, chúng tôi cần người trợ giúp, cô nên hiểu chuyện này. Sau khi chốt thông tin, lông mày của luật sư Thành nhíu lại, trong mắt có chút bất lực. Những luật sư như thế này thường hiếm khi thực hiện các vụ án phức tạp bởi vì công việc như vậy làm không tốt thì gần như có thể hủy hoại danh tiếng của anh ta. Anh ta chắp hai tay lại rồi từ từ xếp lại, hạ nhược phủ nhìn dáng vẻ của anh ta chợt nhận ra anh ta rất giống mặc du hải, sau đó nói, luật sư thành anh cử làm đi. Về mặt thù lao, tôi sẽ trả gấp 10 lần so với thỏa thuận ban đầu dưới sự kích thích của tiền bạc đôi mắt luật sư sáng lên một chút rối rắm một lúc mới gật đầu đồng ý sau khi ra khỏi văn phòng liên yêu cầu trợ lý xếp lại các thông tin dốc toàn lực vào vụ án cầm điện thoại di động hạ nhược vũ gọi một vòng không ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ thậm chí không ai sẵn sàng làm chứng trước tòa khi cô đến một sân gôn hạ nhược vũ đã nhìn thấy chủ tịch hạ ở đằng xa trên mặt mang theo nụ cười cô bước tới và chào chủ tịch hạ xin chào cô nhược vũ về chuyện chủ tịch minh viễn tôi cũng không thể giúp gì được Nhìn bóng dáng người đàn ông với cái bụng bia đang từ từ bước đi, Hạ Nhược Phú nhìn người vệ sĩ đã đứng sẵn cùng mình tự nhiên hiểu ý, chỉ có thế chậm rãi đi về mà lòng chua sót. Nếu cô nhớ không làm thì chủ tịch Hà này và ba cô là bạn thân hơn 10 năm, sau này cũng có liên hệ công việc thân thiết hiện tại thì đã nguội lạnh rồi. Sau khi liên tiếp đến vài công ty kết quả đều giống nhau, Hạ Nhược Phú lệ cơ thể kiệt sức vào nhà họ Hạ, nhấn chuông cửa với vẻ mệt mỏi. Đường Hồng Xuân là người tới mở cửa khi nhìn thấy Hạ Nhược Vũ trên mặt bà có chút kỳ quái, Hạ Nhược Vũ cúi đầu không để ý đến kỳ lạ trên người mẹ cô chậm rãi đi tới phòng khách. Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá con sẽ cố gắng hết sức để giải quyết việc của ba và công ty, ngồi trên ghế sofa, Hạ Nhược Vũ nhận thấy một dấu vết của hơi ẩm còn sót lại trên ghế sofa, thậm chí trên bàn cà phê trước mặt có một cái cốc. Hạ Nhược Vũ hoảng sợ nhìn mẹ mình đang thu dọn những tách trà trên bàn cà phê, một lúc mới có chút khó hiểu, mẹ vừa rồi có người ở đây sao? Ồ, là gì Trang của con, gì ấy vừa đến gặp mẹ? Đường Hồng Xuân không nhìn thẳng vào mắt Hạ Nhược Vũ, mà chỉ nói một cách mơ hồ, với giọng nói thiếu tự tin. Trong đầu cô hiện lên đủ thứ chuyện, Hạ Nhược Vũ hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi của mẹ anh, cô vừa cầm lá trà vừa nhìn mẹ cô đi vào phòng bếp, cô có chút khó hiểu, mỗi khi gì Trang tới không phải chỉ uống nước thôi sao? Không nghĩ tới, hạ nhược vũ xuyên lại lấy điện thoại di động ra, lật xem địa chỉ của điện thoại một cái, hy vọng trong đó có thể tìm được một ít người có thể giúp ba cô thoát khỏi tình trạng hiện tại. Mẹ, để con làm cùng với mẹ, nhìn thấy mẹ cô bắt đầu dọn bữa một mình, hạ nhược vũ nhanh chóng đứng dậy nhấc chân đi về phía phòng bếp. Đưa tay ra, mẹ hạ, người vẫn luôn tốt tính, trực tiếp từ chối yêu cầu của hạ nhược vũ, nhược vũ cứ để mẹ làm, con cứ ngồi đi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ hạ ngay lập tức thay đổi hạ nhược vũ sừng sốt một lúc cô cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng sau đó có nghĩ tai nạn của ba trác hẳn đã khiến mẹ cô bị sốc nhiều nên cô cũng không quan tâm lắm người thấy mùi thơm phức của thức ăn hạ nhược vũ vốn không đói bụng cũng thấy đói liếc nhìn mẹ hạ đang cười sau đó cầm đũa lên ăn mẹ mẹ nấu ăn ngon thật đấy càng ngày càng ngon hơn nếu thấy ngon ăn thêm đi mẹ hạ nhìn hạ nhược vũ đang vui vẻ ăn uống trong mắt hiện lên một nụ cười nhân hậu nhưng trong mắt lại có một tia xương mò sau khi ăn no, hạ nhược vũ lấy nước dừa từ mẹ hạ và uống từ từ trong khi mắt vẫn dán vào danh bạ điện thoại. Sau khi uống hết hạ nhược vũ nhấp nhịp, nhìn mẹ hạ có chút nghi ngờ, mẹ sao hôm nay con thấy nước cốt dừa có chút lạ, cảm giác có chút không đúng. Trước khi nói xong, hạ nhược vũ cảm thấy đầu óc chóng vắng, đầu cô bắt đầu mất kiểm soát vốn dĩ cô muốn đặt chiếc cốc lên bàn, nhưng mắt mờ đi không thể cử động được. Nhược vũ tôi xin lỗi, nhìn thấy hạ nhược vũ đã nằm yên lặng trên bàn, đường hồng xuân mất bật khóc trên khuôn mặt được bảo trì một cách tinh tế lại đầy vẻ buồn bã. Một tiếng sấm lớn đánh thức hạ nhược vũ trong giấc ngủ cô xoa xoa đôi mặt đau của mình, nhưng vẫn còn đau nhói trong não, sau khi nhìn xung quanh cô nhận ra rằng cô thực sự đang ngủ trong phòng của mình. Cô đứng dậy, hạ nhược vũ loạn trọng đi ra cửa, đưa tay ra vặn nắm cửa, vặn nhiều lần cánh cửa hoàn toàn không mở ra được cô mới nhận ra có gì đó không ổn. Mẹ, mẹ đang ở bên ngoài sao? Tại sao mẹ lại muốn nhốt con? Lòng bàn tay yếu ớt gõ cửa, giọng nói của Hạ Nhược Vũ đầy khó hiểu, bây giờ là thời khắc mấu chốt của nhà họ Hạ. Tại sao mẹ lại làm chuyện này? Đứng sau cửa phòng, đường Hồng Xuân nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ bên trong, sau vài lần mở miệng, bà mới miễn cưỡng tìm được giọng nói của chính mình, Nhược Vũ, đừng sợ, mẹ đang ở bên ngoài. Vậy thì thả con ra ngoài đi, ba cần con, công ty Nhật Hạ cũng cần con đặt đôi tay yếu ớt xuống, giọng Hạ Nhược Phú bình có chút run rẩy, toàn thân vẫn cảm thấy yếu ớt. cảm giác này đối với Hạ Nhược Phú cũng không xa lạ, đây là tác dụng của việc bị đánh thuốc, nhưng tại sao cô lại bị đánh thuốc? cho đến bây giờ cô vẫn không tin rằng mẹ ruột của mình sẽ cho mình uống thuốc hẳn là có chút hiểu lầm trong đó. sau khi lau nước mắt trên mặt, giọng nói của Đường Hồng Xuân nghẹn ngào, khàn khàn, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy quyết tâm. Nhược Phú cho dù con cố gắng thì cũng có thể làm gì chứ không phải sao? Khi Hạ Nhược vũ nghe được mẹ cô nói vậy, cả người có chút sững sờ, ai bảo cô không làm được gì. Hôm qua cô đã gặp vài người quan trọng. Mẹ, mẹ tin con, mẹ đưa điện thoại cho con đi ra ngoài, con thật sự có thể xoay chuyển tình thế. Đưa tay ra, Hạ Nhược vũ lại nắm chặt tay vào cửa trong lòng càng thêm hồi hộp, người mẹ đang nói chuyện bên kia dường như đã hoàn toàn thay đổi, không còn dịu dàng ân cần như thường lệ. Mẹ đã hứa với Hàn Công Danh thay con, chỉ cần con kết hôn với Hàn Công Danh, cậu ta sẽ giúp chúng ta vượt qua cơn nguy kịch. Điện thoại vang lên một hồi, đường Hồng Xuân liếc mắt nhìn, Mạc Du Hải trên màn hình điện thoại Hạ Nhược Vũ ánh mắt bà quyết tâm, lập tức hút máy. Có phải là Mạc Du Hải gọi không? Chỉ trong vài giây, Hạ Nhược Vũ vẫn cảm thấy mẹ mình do dự một lúc nhưng tiếng chuông đột một dừng lại, sau đó là tiếng bước chân của mẹ nhỏ dân. Mẹ, hàn công danh là kẻ xấu xa, mẹ làm sao có thể tin lời của anh ta? Hạ Nhược Vũ tức giận hét lên, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của mẹ nhưng trên hành lang lại không có tiếng bước chân. Khi bước xuống cầu thang, đường Hồng Xuân nhìn trời mưa bên ngoài có phần uể oải, lòng cũng hoang vắng, bấy lâu nay chồng bà luôn là cả bầu trời với bà, hạnh phúc của con gái có thể hy sinh nhưng trời không được sụp đổ. Tiếng hết của hạ nhược Phú tiếp tục vang lên từ trên lầu, nhưng khuôn mặt cương nghị của đường Hồng Xuân không hề giao động, một lúc sau, bà lại miễn cưỡng lên lầu. Nhược Phú con đừng làm loạn nữa, gõ cửa, giọng nói của đường Hồng Xuân có chút yếu ớt, giống như cánh hoa bị mưa làm ướt, không thể vùng vây. Nghe thấy giọng nói, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng đứng dậy trên mặt hiện lên tia hy vọng mẹ hàn công danh đến tìm mẹ phải không. Cha tối hôm qua cũng là cho anh ta uống sao. Đúng vậy, trước khi con trở lại, cậu ta vừa mới rời đi, lúc đầu còn tưởng rằng con đã đụng phải. Đường Hồng Xuân không hề né tránh, bà thẳng thắn thừa nhận cuối cùng tất cả đều là vì bà muốn từ bỏ Hạ Nhược Vũ. Nhắm mắt lại, Hạ Nhược Vũ ngẩn đầu nhìn trần nhà, mẹ con có thể làm những gì anh ta đã hứa với mẹ. Chỉ cần mẹ tin con, bao nhiêu năm như vậy, con đã bao giờ khiến mẹ thất vọng chưa? Khi còn học đại học trong một khoảng thời gian, Hạ Nhược Vũ cũng chuyên môn kỹ năng đàm phán một đoạn thời gian, không ngờ lần này lại dùng đến nó. Nghe những lời của Hạ Nhược Vũ, Đường Hồng Xuân dường như không nghe thấy cô nói, ba chỉ nhàn nhạt lắc đầu, Nhược Vũ, làm sao mà kiên nhẫn, được dù sao thì con cũng chỉ là một cô gái, sao có thể có kỹ năng của một người đàn ông? Về những lời nhận xét của mẹ Hạ, Hạ Nhược Vũ thực sự không biết phải giải quyết như thế nào. Cô thực sự không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng nhất trong suy nghĩ của người mẹ, bà thà đi tin vào người ngoài còn hơn tin vào con gái ruột của mình. Mẹ, ngay cả khi con ghét hàn công danh, mẹ cũng không thay đổi ý kiến, sao? Hạ nhược vũ lấy ra quân bài cuối cùng, nếu một người mẹ, ngay cả hạnh phúc của con gái mình cũng không quan tâm, vậy thì có nói thêm cũng không có ý nghĩa gì. Nước mắt ướt đẫm má đường hồng xuân, bà dừng lại, nhưng trong lòng không có ý muốn thối lui, nhược vũ, mẹ xin lỗi. Cả hai ngày nay, Hạ Nhược Vũ không ăn một chút thức ăn, thậm chí là nước, vì quyết định của đường Hồng Xuân không thể thay đổi, nên cô chỉ có thể nghĩ đến điều này. Đã hai ngày, Hạ Nhược Vũ không biết tình hình bên ngoài thay đổi, ngay cả luật sư cô tìm cũng không liên lạc được mọi thứ rõ ràng đang ở ngay trước. Mắt nhưng cô không thể đụng vào, chuyện này còn đáng sợ hơn cả hủy hoại một con người. Nhược Vũ con ăn gì đi, mẹ cầu xin con đấy. Giữa trưa nắng trói trang, Hạ Nhược Phú ngồi thất thần trước cửa sổ tiếng, nghe giọng nói ngoài cửa, nhưng cô không có sức để nói, chỉ nhàn nhạt nhìn cảnh vật bên ngoài. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô sang trọng màu trắng sáng lọt vào tầm mắt của Hạ Nhược Phú, đôi mắt cô hơi híp lại, nhìn rõ người xuống xe, trên mặt lộ ra da vẻ dĩu cợt yếu ớt. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà một số người không thể chịu đựng được rồi. Bác Nhược Phú thể nào rồi? Đặt món quà mang theo lên bàn cà phê, Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ đối diện với vẻ mặt thành khẩn, giọng nói đầy cung kính. Trên mặt nở nụ cười, đường Hồng Xuân không trả lời câu hỏi của Hàn Công Danh thay vào đó, bà nhìn bầu trời bên ngoài, thản nhiên nói, chuyện của ba con bé tiến triển tốt chứ? Rất ổn, tiến độ rất tốt nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Như bác đã biết chuyện này không dễ giải quyết, sau đó ánh mắt Hàn Công Danh lơ lửng trên lầu ý định muốn làm gì thì quá rõ ràng. Khóe miệng co giật một chút, đường Hồng Xuân vẫn là nhượng bộ cháu đến thăm Nhược Phú đúng không? Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé, củng cố quan hệ. Vỗ cửa, Hàn Công Danh nhìn qua lỗ mắt mèo, hoàn toàn không nhìn ra được gì, Nhược Phú, em sao rồi? Nghe được giọng nói của Hàn Công Danh, trong đầu Hạ Nhược Phú nhở lại một câu, mèo khóc chuột, rất giả dối. Cảm ơn anh, gần đây tôi sống rất tốt. Khi đứng dậy, trước mắt Hạ Nhược Phú xuất hiện một đốm đen nhỏ, trong đầu cô cũng hiện lên một cơn chóng váng, mất mấy giây cô mới hoàn hồn Nhược Vũ, đừng ghét bỏ anh. Chỉ cần lấy anh thì em sẽ hạnh phúc. Trên đời này, không có người đàn ông nào yêu em hơn anh. Sau cơn mưa xối xả, một cầu vồng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời, như thế nó đang lan tỏa vẻ đẹp cho thế giới. Cho đến khi cầu vồng tan biến, Hạ Nhược Vũ mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Ngày hôm đó, trước khi chia tay Mạc Du Hải, trong khu vườn sau cơn mưa, họ đã cùng nhau nhìn thấy cầu vồng đẹp nhất. Nghĩ đến đây, tâm trạng cả người Hà Nhược Vũ có vẻ tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, nhưng khuôn mặt phờ phạc cộng với quầng thâm dày đặc thật sự khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Buổi tối, đường Hồng Xuân lại tự mình bưng đồ ăn tới, vẫn là để đồ ăn trên lầu xuyên qua khe cửa, Nhược Vũ con cố gắng ăn nhiều một chút. Nghe tiếng bước chân xa dần, trên mặt Hạ Nhược Vũ không khỏi lộ ra vẻ tự diễu, phịn vào tường, chậm rãi đứng lên, cổ họng khô khốc và đau đớn, nhưng cô chỉ nuốt nước bọt không hề chạm vào ly nước cam đó. Sau khi cắn vài miếng, Hạ Nhược Vũ cảm thấy bụng đau nhói, cả người co thắt không nhịn được chậm rãi ngồi xổm xuống yên lặng chờ cơ thể thích hứng với thức ăn. Phải đến một giờ sau, Hạ Nhược Vũ mới cảm thấy sức lực khôi phục một chút trong lòng không khỏi vui mừng, phương tay lấy ra cây kéo trong ngăn kéo, sau khi nghe thấy ngoài cửa không có động tĩnh gì cô mới từ từ tiến lại gần giường. Chiếc kéo phát ra một âm thanh cạch cạch nhẹ nhàng, Hạ Nhược Vũ từ từ cắt tấm ga trải giường màu hồng, sau khi cắt xong cô từ từ thắt nút. Buộc một, một đoạn dây thường trói vào bàn chân, Hạ Nhược Vũ lập tức ném đầu bên kia cửa sổ, nhìn mặt đất lầu hai cô không khỏi có chút chóng vắng, nhưng vẫn kiên quyết không làm cho mình sợ hãi. Sau khi hoàn thành một loạt công tác chuẩn bị, Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng bước lên cửa sổ, nhắm mắt lại, vừa tác dụng lực vào chân, vừa dùng toàn bộ sức lực trên sợi dây. Xoay người, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua mặt đất cách đó không xa chưa kịp nở nụ cười trên mặt, liền nghe thấy trên đầu, loạt xoạt cả người cô rơi thẳng xuống đất. Bịch một tiếng, Hạ Nhược Vũ ngã xuống bãi cỏ toàn thân đau nhói, nhưng khuôn mặt vẫn đầy kinh ngạc cô khập khiễng đứng dậy chuẩn bị đi về phía trước. Con đi đâu? Trước khi bước lên hai bước, Hạ Nhược Vũ đã nghe thấy tiếng của mẹ Hạ sau lưng, sau lưng cô không khỏi lạnh lẽo, nhưng phản ứng đầu tiên là lao nhanh về phía trước gần như vô thức không hề dừng lại. Bắt con bé lại, nâng tay lên, đường Hồng Xuân đứng ở dưới ánh trăng mặt không hề cảm xúc lạnh giọng nói. Không để ý, Hạ Nhược Vũ dẫm phải một hòn đá, một cơn đau bút thấu tim chưa kịp đứng dậy đã bị hai vệ sĩ bể lên. Nghe tiếng khóa cửa, lòng Hạ Nhược Vũ cảm thấy đau nhói, người mẹ tốt của cô để ngăn cô trốn thoát đã thực sự làm hết sức mình, không ngần ngại từ trước người trông trẻ thậm chí thuê vệ sĩ. Trời vừa tan, Hạ Nhược Vũ cuộn mình trước cửa sổ cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời, mở đôi mắt mờ mịt nhưng không biết đón ngày mới này, không phải là một ngày đẹp trời. Ở Đông Nam Á xa xôi, Mạc Du Hải đơn độc với một tên xã hội đen cầm vũ khí cương mặt nghiêm nghị không hề sợ hãi, luôn có tiếng nói trong tim anh, vợ anh vẫn chờ anh ở nhà. Cô không nhịn được mà ngáp một cái, hạ nhược phú bầu trời, vẫn đang tự hỏi, chẳng lẽ Mạc Du Hải đang nghĩ đến cô ấy sao? Nghĩ xong, cô không khỏi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Nhược phú con ăn cơm đi, đường Hồng Xuân vẫn đặt đồ ăn bên cửa trên mặt không có biểu cảm gì thêm, không có mong đợi cũng không trách cứ, dường như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua. Sau đêm hôm qua, Hạ Nhược Vũ cũng nhận ra rằng chỉ khi bảo toàn đủ sức chịu đựng cô mới có cơ hội trốn thoát ở thời điểm mấu chốt cô gấp thức ăn, ăn thoải mái không có chút thanh lịch nào. Cho đến khi sau khi ăn cơm xong, cô nghe thấy tiếng khóa cửa cửa được mở từ bên ngoài, người mẹ ân cần đứng ở cửa. Chẳng lẽ cuối cùng mẹ cô cũng nghĩ thông suốt rồi? Mẹ, mẹ định! Ngay khi cô nói, Hạ Nhược Vũ nhận ra có điều gì đó không ổn, một cảm giác quen thuộc lại hiện lên, khuôn mặt cô không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Mẹ, mẹ đừng nói cho con biết, bữa ăn hôm nay mẹ có bỏ thuốc. Mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng hạ nhược vũ vẫn không chịu thua, chua xót hỏi. Người đang đứng trước mặt cô là mẹ cô, một người thân yêu cô từ nhỏ. Nhược vũ, để tránh cho con trốn thoát thật ra trong phòng con, mẹ đã lập camera lỗ kim, mỗi bữa ăn được giao ít nhiều đều bị đánh thuốc mê. Bà mím môi khô khốc, đường hồng xuân không có một chút mảy may, thẳng thường nói. Mãi cho đến khi Hạ Nhược Phú nhắm mắt lại, cả người đường Hồng Xuân mới chấn động bà ổn định lại dáng người rồi vẫy tay với hai người bên ngoài. Trong giấc ngủ, Hạ Nhược Phú mơ thấy mặt Du Hải trên mặt người đàn ông vẫn mang theo nụ cười dường như thường lệ, anh ta rõ ràng đang ở trước mặt nhưng dù có ở gần đến đâu cũng không thể chạm vào. Du Hải, Du Hải! Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Hàn Công Danh đang đứng trước giường nhìn Hạ Nhược Phú đang say ngủ, khi nghe thấy cái tên hét lên từ miệng cô, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Khi tỉnh lại thì trời đã trạng vạng, Hạ Nhược Vũ nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một khách sạn, vẫn là một dãy phòng đắt tiền, lướt nhìn bộ quần áo vẫn còn nguyên, cô không khỏi thả lỏng. Nhược Vũ, em tỉnh rồi à? Hàn công danh người mở cửa nhìn Hạ Nhược Vũ đã ngồi trên giường, với nụ cười trên môi, bước đến giường, đặt món ăn trên tay lên bàn cạnh giường, lướt nhìn Hàn công danh đang khoác áo cưu, Hạ Nhược Vũ cười nhạt nhìn đồ ăn vặt được đóng gói đẹp mắt tôi có hứng thú. Chỉ cần em có thể vui vẻ anh nguyện ý làm cho em, hàn công danh nghiêng người chậm rãi tới gần Hạ Nhược Phú, trên mặt tràn đầy thành khẩn, ngay cả giọng nói cũng trở nên có chút trầm thấp. Ngả người ra sau, Hạ Nhược Phú hiển nhiên tránh được sự tiếp cận của người đàn ông, cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ mà trên mặt không có biểu cảm gì thêm, mong ước của mẹ tôi đã được thực hiện chưa? Bác trai đã ra tù rồi, tôi lấy ra 150 tỷ tài trợ cho công ty Nhật Hạ, công ty này sẽ sớm khôi phục. Nói xong, vẻ mặt hàn công danh tràn đầy tự tin cả người trở nên tươi tỉnh. Phụt hạ nhược phú bật cười trước cái kết đẹp đẽ này, nhưng trong lòng lại chua sót vô cùng, có vẻ như quyết định của mẹ cô vẫn là đúng, nếu có được thả ra thì không thể đảm bảo rằng sẽ chỉ trong thời gian ngắn như vật cứu được ba, trong lúc đó rất có thể sẽ xảy ra những chuyện lớn hơn. Cô nhìn hàn công danh, hạ nhược phú mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô đơn, ánh mắt của mẹ tôi thật là tốt. Chỉ cần nói vài câu, Hàn Công Danh đã nghe thấy trong lòng người phụ nữ đang diễu cợt, nỗ lực mấy ngày qua của anh ta hoàn toàn bị phủ nhận. Vùng ngoại ô đông Nam Á. Một người đàn ông cao lớn đi một mình trong rừng sâu, nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi đến gần nơi rõ ràng là đất đã bị lật, anh dừng lại với vẻ mặt dữ tợn. Đón lấy cuốc trong tay, mặc dù hải vẻ mặt nặng nề, phán đoán của anh chưa bao giờ sai, nhưng lúc này, anh thà rằng phán đoán của mình sai. Sau hơn nửa giờ, trên thảm thực vật bằng phẳng xuất hiện một cái hố lớn, sau khi đào thêm vài lần nữa, Mạc Du Hải nhìn thấy một bộ quần áo quen thuộc cho đến khi trong đất xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ra tay, ngay lúc Mạc Du Hải đào thi thể lên, mấy người trốn trong bóng tối bước ra, tất cả đều cầm súng, mấy chục người trực tiếp vây quanh người đàn ông. Đứng giữa đám đông vây quanh, Mạc Du Hải không hề lộ ra một chút hoảng sợ, thậm chí không hề nhấc mí mắt lên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mọi người dưới đất. Mạc Du Hải, chúng tôi là cảnh sát quốc tế. Chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu, bây giờ bằng chứng đã được kết luận, anh chắc chắn sẽ bị bắt. Tên cầm đầu cầm súng tiểu liên nói bằng tiếng Việt bập bẹ. nhấc mắt lên, Mạc Du Hải nhàn nhạt liếc nhìn người nói, trong mắt hiện lên vẻ phóng túng, sau khi xác định được thân phận của người được trôn, Mạc Du Hải nhấc lên một cái sẻng, bắt đầu trôn cất mà không nói một lời. Trong toàn bộ quá trình, không ai dám nhiều lời, chỉ là nhìn Mạc Du Hải sới đất lặng lẽ trong rừng có thể nghe thấy tiếng chim thật không giống một chỗ người mấy người đứng. Trong phòng VIP của khách sạn, Hạ Nhược Vũ đột nhiên đứng ở cửa, bế tắc nhìn hai vệ sĩ ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng nói, tôi nói lần cuối, để tôi ra ngoài. Cút hết khỏi đây, ai cho các người chặn đường cô Nhược Vũ tiếng gầm của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ hành lang, hàn công danh nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt u ấm. Lửa giận trong lòng đương nhiên không thể chút lên đâu Hạ Nhược Vũ, nhưng có thể quát nạt những người khác cũng khiến anh ta thỏa mãn. Khóe miệng nhếch lên, Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt đứng như vậy, nhìn sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt của Hàn công danh, nhưng trong lòng không có vui buồn. Nhược Vũ, anh nghĩ em nên ở bên cạnh anh để anh có thể đảm bảo rằng cấp dưới của anh ở Đông Nam Á sẽ không bốc đồng làm điều gì đó với Mạc Du Hải. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Vũ hung hăng đóng cửa lại, tất cả ánh sáng trong mắt chợt mờ đi, giống như người đang đi trong sa mạc đột nhiên mất hết hy vọng. Máy móc cật đầu trên mặt Hạ Nhược Vũ không hề có cảm xúc gì, mà từ từ nhắm mắt lại tôi hứa với anh. Nghe thấy tiếng động, Hàn Công Danh không khỏi vòng tay ôm lấy hạ nhược vũ, vẻ mặt khó diễn tả thành lời, nhưng vẻ mặt hưng phấn lập tức tràn ngập cả căn phòng, nhược vũ, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Cho đến khi Hàn Công Danh rời đi, trên mặt hạ nhược vũ không có một tiên sóng, mặc dù hải không thể xảy ra chuyện, họ đều phải sống, phải sống thì mới có hy vọng. Khi bước ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Hàn Công Danh lập tức biến mất thay vào đó là vẻ mặt nham hiểm, bước vào phòng họp trên lầu vài bước, anh ta đưa tay bấm một dãy số. Từng đợt âm thanh rung động nhanh chóng phá vỡ sự im lặng của rừng cây, người đàn ông dẫn đầu rút điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình không chút do so dự trả lời lại. Đã thu lưới chưa? Giọng hàn công danh vang vọng trong phòng họp nhưng sát khí trong mắt anh ta rất rõ ràng, anh ta đặc biệt răng ra một cái lưới lớn như vậy, không phải để chơi với mạc du hải. Chỉ cần Mạc Du Hải còn sống một ngày, Hạ Nhược Vũ sẽ không hoàn toàn thuộc về anh ta chỉ khi Mạc Du Hải chết rồi, Hạ Nhược Vũ mới toàn tâm toàn ý chấp nhận trong mắt Hàn công danh lóe lên tia sáng lạnh. Đã tiến hành trong mắt người đứng ở trong rừng lóe lên một tia quỷ dị, Hàn dùng ám hiệu để thông báo nhưng lại có cảm giác như đang báo cáo cấp trên. Hàn công danh diễu cợt vang lên toàn bộ phòng họp, anh ta từ từ dập tắt nụ cười và nói chúng ta phải đảm bảo rằng hắn ta đã chết một cách bí mật xử lý cái xác không để ai biết. Hàn công danh, người đã bước tới ngưỡng cửa địa ngục, đã không còn sợ chết nữa, giờ đây với anh ta, giết chóc là chuyện thường tình. Thất điện thoại, người đàn ông thả lỏng tư thế quân nhân rút điện, hai mắt nhìn thẳng Mạc Du Hải, trong mắt anh ta, người đàn ông này cần phải chết. giơ tay lên, người đàn ông đang định ra lệnh thì thấy một đám người đột nhiên xông ra trước mặt quần áo trên người y hệt như của bọn họ, thậm chí số lượng người cũng giống nhau đến kinh ngạc, bỗng chốc ngơ ngác. Mạc Du Hải, dơ tay lên. Chúng tôi đã ghi lại tất cả những tội ác mà anh vừa gây ra, tòa án quân sự đang chờ anh. Đừng có đấu tranh không cần thiết. Một chiếc xe tăng được theo sau bởi một vài người lao tới. Nóc xe không ngừng phát ra âm thanh vô thuyến. nhấc mắt lên, mặc dù hải liếc nhìn người đàn ông đứng đầu trong mắt anh không có gì khác thường, chỉ có điều ngón tay út của anh ta có chút tức giận cùng người đàn ông đối diện làm động tác giống nhau. Chậm rãi đặt cái sẻng xuống, Mạc Du Hải không có giấy ruộng thậm chí không có phản kháng anh chỉ hơi cúi người, người đàn ông đối diện cũng làm ra động tác tương tự. Bằng một tiếng toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh phiên đạn trực tiếp bắn trúng ngực Mạc Du Hải trong khoảnh khắc trước người anh máu me be bét. Chuyện được cập nhật mỗi ngày, hắn ta chết rồi. Những người lính vây quanh Mạc Du Hải kiểm tra nhịp thở của Mạc Du Hải và báo cáo trực tiếp cho phía sau. Sau khi nhận được chỉ thị, họ trực tiếp đưa thi thể của Mạc Du Hải vào trong túi. các người Thuộc hạ của Hàn công danh còn chưa kịp phản ứng có mấy người chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi Hàn, không ngờ Mạc Du Hải lại xúc phạm nhiều người như vậy. Người đàn ông đi phía sau quay lại và chào anh ta tư thế đứng thẳng của anh ta đầy niềm tự hào quân sự, chúng tôi sẽ mang thi thể của Mạc Du Hải về để hỏa táng, đến lúc đó các người cũng có thể đến. Hỏa táng, nghe thấy phương pháp này, người đàn ông không nói nhiều, hắn ta chỉ cảm thấy người bên kia còn hung ác hơn bọn họ. Tạm biệt. Nói xong, người lính đuổi kịp đám người trước mặt, đưa Mạc Du Hải vào xe tăng, đoàn người dần dần biến mất trong sương mù rừng sâu. Mãi cho đến khi tất cả bọn họ biến mất, người đàn ông mới gọi vào điện thoại di động của Hàn Công Danh, sau khi nghe tin đã nhận được số dư trên mặt hắn mới nở một nụ cười. Đứng trước cửa sổ, Hàn Công Danh nhìn thành phố Quảng Ninh trước mặt trong lòng bình tĩnh hơn một chút hiện tại toàn bộ thành phố Quảng Ninh đều thuộc về anh ta, không ai có thể sánh được với anh ta. Con Hạ Nhược Vũ, người đang ngồi trên giường của khách sạn, vừa rồi cảm thấy trong lòng rất đau cứ như có chuyện quan trọng đột nhiên rời đi, khiến cô cảm thấy rất chống trải. Cô xem qua thông báo thời tiết trên màn hình Đông Nam Á, vẻ mặt cô không nhịn được mà hướng về phương xa, hiện tại Đông Nam Á đang mưa, vậy mặc dù hải có cầm ô không? Vào lúc chạm vàng, Hạ Nhược Vũ lặng lẽ tỉnh lại, cô không hề biết mình đã ngủ tiếp đi, cảm thấy hơi kỳ lạ có phải là do chuyển mùa không? Tiếng gõ cửa cốc cốc khiến Hạ Nhược Vũ suy nghĩ lại. Sau một cái ngáp dài, cô nói, vào đi. Hàn công danh vừa mở cửa bước vào, nhìn hạ nhược vũ vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt đầy đau lòng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhược vũ, bữa tối em muốn ăn gì? Anh sẽ làm cho em. Quay đầu lại, hạ nhược vũ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu, nhàn nhạt phun ra mấy chữ cái gì cũng được. Nệm bên giường bị trúng xuống, hàn công danh ngồi bên cạnh hạ nhược vũ, lúc đến gần cô liền nhận ra mùi thơm cơ thể trong mắt hiện lên một tỉa tham lam. Nhược Vũ, em thật sự chấp nhận anh sao? Vừa nói, Hàn Công Danh vừa đặt tay lên vai Hạ Nhược Vũ, ánh mắt ở trước mặt cô, cả người cô không khỏi nóng lên, vào lúc người đàn ông đặt tay lên vai mình, Hạ Nhược Vũ cảm thấy cơ thể mình run lên, nở một nụ cười mất tự nhiên, mở miệng nói, tôi đã nghĩ rồi, đêm nay ăn đồ Tây. Hạ Nhược Vũ luôn thích đồ ăn Việt Nam, nhưng mặc dù Hải lại luôn thích đồ Tây, vì vậy bít Tết đã trở thành lương thực chính, hai ngày qua cô đã ăn rất nhiều, nhưng đều cảm thấy muốn ăn tiếp. Nhìn thấy người phụ nữ nhắm mắt hàn công danh vươn tay kéo chăn bông lên, ánh mắt dịu dàng, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, vậy em ngủ một lát đi, xong việc anh sẽ gọi em. Quay người lại, hạ nhược vũ mở mắt ra nhìn ánh đèn neon bên ngoài, mặc dù toàn bộ khu vực thành phố Quảng Ninh không lớn, nhưng cô cảm thấy cô đơn khi không có bóng dáng ngục du hải, đã nhiều ngày như vậy cô không liên lạc với anh. Bất giác trái tim cô từ từ trùng xuống. Có câu nói không có tin tức mới là tin tức tốt nhất, Hạ Nhược Phú không bao giờ hỏi bất cứ ai về tin tức của Mạc Du Hải, bởi vì đối với cô, không có tin tức là niềm an ủi lớn nhất. Nhược Phú anh làm xong rồi, Hàn Công Danh đẩy cửa đi vào, nhìn Hạ Nhược Vũ đang từ từ đứng dậy, ánh mắt đầy sao, giống như một đứa trẻ. Nhìn thấy Hàn Công Danh vốn luôn lạnh lùng giờ trở nên trẻ con như vậy. Khiến Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cười khẽ, ngước mắt lên nhìn miếng bít tết trên đĩa của mình, cau may. Anh nghiêm túc làm món bít tết này sao? Nhìn miếng bít tết đen thui, trong mắt Hạ Nhược Phú hiện lên một đám sương mù, nhất thời không thể nhận ra đó là thứ gì. Xấu hổ ho khan một tiếng Hàn công danh nhìn vào mắt Hạ Nhược Phú đầy ý cười, kỹ thuật của anh còn chưa thành thục, anh đã nhờ gì giúp việc làm lại rồi. Sau bữa tối, Hạ Nhược Phú định lên lầu, bước tới, nhưng cả người đột nhiên bước hụt, sau đó cô trực tiếp ngất xỉu xuống sàn. Hàn công danh đang đi theo hạ nhược vũ nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ suýt chút nữa ngã xuống đất trong lòng anh ta chấn động, nhanh chóng kêu to, gọi bác sĩ. Không đến 5 phút đồng hồ, bác sĩ gia đình gõ cửa bước vào, sau khi kiểm tra cẩn thận, vẻ lo lắng trên mặt biển mất một chút cô nhược vũ đang mang thai. Gần đây đừng quá mệt mỏi. Mang thai, hàn công danh đứng ở bên giường nhìn vẻ mặt bác sĩ, trên mặt không hề lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại mặt đen lại, cho tới bây giờ anh ta cũng không có đụng vào cô. Hạ Nhược Phú nhàn nhã tỉnh lại cũng tình cờ nghe được lời nói của bác sĩ trên mặt lộ ra nụ cười, không khỏi khẽ sờ môi dưới, đã bao lâu rồi. Sau đã gần 2-3 tháng, bác sĩ nhìn Hạ Nhược Phú vẻ mặt tươi cười, giọng nói cũng trở nên không trang trọng hơn trước. Gật đầu, Hạ Nhược Phú không khỏi nhớ lại lần cuối cùng mình nhảy từ một tòa nhà cũng may là ngã trên bãi cỏ, đứa bé trong bụng không bị ảnh hưởng, đứa bé khỏe chứ. Bác sĩ nhìn hạ nhược vũ đang lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu cô nhược vũ cô đừng lo lắng, đứa nhỏ đang khỏe mạnh chú ý nhiều hơn đến tâm trạng sinh dưỡng, nghỉ ngơi. Ông hiện tại có thể rời đi, hàn công danh không nhịn được thấp giọng nói, trên mặt như có thể nặn ra da mực. Bác sĩ nhìn hàn công danh rất khó hiểu, ông ta cũng đã nếm trải niềm vui làm ba, người đàn ông trước mặt sao lại dị thường như vậy, hay là không phải là con mình, bác sĩ vội vàng rời khỏi phòng chưa kịp suy nghĩ. Cho đến khi trong phòng an tỉnh lại, Hạ Nhược Phú ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Hàn Công Danh, một điểm báo không khỏi tràn ngập trong lòng, trên mặt hiện lên một tia kiên quyết. Nhược Phú, em rất mong chờ đứa nhỏ này sinh ra sao? Đứa nhỏ này cho dù sinh ra cũng không có ba, đứa bé là đứa con hoang không nên sinh ra. Hàn Công Danh nhìn xuống người trên giường, trong mắt không khỏi có chút thương xót, anh ta đã rất cố gắng thuyết phục bản thân chuyện cô đã bị người khác chạm vào, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô còn đang mang thai trên mặt hiện lên một nụ cười quyết đoán, hạ nhược phú bình tĩnh nói, hàn công danh, nếu con tôi chết thì tôi nhất định sẽ không sống nổi. em đang lấy cái chết ra dọa anh sao? nhìn người phụ nữ nhắm mắt trên giường, hàn công danh không khỏi tức giận, vươn tay nhéo nhéo cầm hạ nhược phú. nếu anh nghĩ như vậy thì đúng. nói xong hạ nhược phú chậm rãi nhắm mắt lại, một trận buồn ngủ bất giác ập đến toàn thân, hóa ra sinh mệnh mới thần kỳ như vậy. Hàn công danh đứng dậy, đóng sầm cửa lại rồi rời đi, nhưng hạ nhược vũ trên giường không hề có một chút động tĩnh, chỉ khẽ lăn qua lăn lại tạo tư thế ngủ thoải mái. Lái xe, hàn công danh đến chỗ trốn của Lục Hằng, lúc đi qua vệ sĩ ở cửa ông ta chỉ lướt nhẹ một cái liền hiểu mọi chuyện. Hàn công danh cơn gió nào đưa cậu đến đây? Lục Hằng đang ngồi trước làn khói, nhìn hàn công danh bước vào mỉm cười, nhưng ông ta không ngừng hối hận vì lẽ ra không nên cứu người đàn ông trước mặt. Tham vọng của người đàn ông quá lớn, lớn đến mức gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của lục Hằng. tuy rằng anh ta che giấu rất kỹ nhưng chỉ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn. Ông đang nói gì vậy, ông đang trách tôi ít đến thăm ông sao, hàn công danh không có chút khách sáo tùy ý kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt dừng ở trên mặt lục Hằng. Nhìn ánh mắt của người đàn ông, ánh mắt lục Hằng lóe lên, làm sao vậy? Khuôn mặt này không tệ chứ? Tốt lắm, hàn công danh vỗ vỗ tay tùy ý khen. Chỉ Huy Sai Vạn Hưng, là ông ta làm đúng không? Khi Lục Hằng đóng sách vào lòng, trong mắt Lục Hãng lóe lên một tia sáng đen, nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt. Anh ta nhướng mày, nhưng ánh mắt Hàn Công Danh lại có vẻ rất bình tĩnh, sao, không ngờ đúng không? Quả nhiên là ông ta, Lục Hằng ánh mắt lộ ra vẻ né tránh, ông ta thật sự không ngờ ở Đông Nam Á nơi có quan hệ phức tạp như vậy, Hàn Công Danh thực sự sẽ thành công. Sóng sau xô so sóng trước, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước, ha ha. Hạ Nhược Vũ, cô nói xem Mạc Du Hải sẽ cảm thấy thế nào nếu biết cô lên giường với người đàn ông khác, anh ta sẽ có biểu cảm nào. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Lấy điện thoại di động ra, Lục Khánh Huyền điên cuồng chụp ảnh trên mặt lộ ra vẻ diễu cợt, ánh mắt vẫn nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, cho dù là ảnh chụp nhanh, con điếm đó vẫn xinh đẹp như cũ. Cô đứng dậy, Hạ Nhược Phú nhàn nhã rời khỏi giường, nhìn bầu trời quang đáng không một gợn mây bên ngoài, trên mặt nở nụ cười, cô Khánh Huyền, bộ dạng hiện tại của cô so với con chuột chủ cũng không khác nhau bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu, Lục Khánh Huyền dơ tay đánh vào mặt Hạ Nhược Phú, vẻ mặt vô cùng tức giận vì một câu nói của Hạ Nhược Phú. Dơ tay lên, Hạ Nhược Phú nắm chắc cổ tay của Lục Khánh Huyền, trên mặt lộ ra da vẻ bất lực cô dùng sức ném người phụ nữ ra, cô có thể thay đổi một chút thủ đoạn mới không? Đột nhiên ngồi trên ghế, Lục Khánh Huyền nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi tao nhã đối diện, răng nghiến lợi căm hận, "Hạ Nhược Phú, đồ khốn nạn cô có vui vẻ dụ dỗ tất cả đàn ông trên thế giới này không?" Nghe Lục Khánh Huyền phỏng đoán, Hạ Nhược Vũ cảm thấy buồn cười, người phụ nữ này dường như phát điện bắt đầu tự suy diễn mọi việc trong lòng cô không khỏi đồng cảm với cô ta. "Lục Khánh Huyền, sao hôm nay cô lại ở đây?" Sau khi thu dọn căn phòng lộn xộn, giọng nói buồn tẻ của Hạ Nhược Vũ thành nhẹ nhàng vang lên trong phòng. Thật ra không cần hỏi, Hạ Nhược Vũ cũng đoán được nguyên nhân, nhưng cô cũng muốn hỏi từ miệng Lục Khánh Huyền, cũng có thể tiết lộ Hàn Công Danh quyết tâm đối phó với đứa con trong bụng như thế nào. Hôm nay, tôi nhận được tin rằng cô đang mang thai, mà đứa bé vẫn là con của Du Hải, phải không? Sáng sớm, khi Lục Khánh Huyền biết được tin tức từ Hàn Công Danh, cô ta đã đập phá hết những thứ có thể đập được trong phòng khách nhưng lửa giận trong lòng không hề thuyên giảm chút nào. Hạ Nhược Vũ gật đầu, không chút che giấu mà nhìn Lục Khánh Huyền, vừa rồi tại sao cô ta lại tránh cái tên, Hàn Công Danh. Hàn Công Danh nói cho cô biết, khi anh ta nói tên, Hạ Nhược Vũ rõ ràng nhận thấy những thay đổi trong cơ thể Lục Khánh Huyền, và sự dị thường lóe lên trong mắt cô ta vẫn bị Hạ Nhược Vũ bắt gặp. Sau khi nuốt xuống, Lục Khánh Huyền hoảng sợ cúi đầu, đúng vậy, anh ta cũng nói đứa nhỏ này tuyệt đối không an toàn. Tuyệt đối, tuyệt đối như thế nào? Trong lòng Hạ Nhược Vũ có một lời diễu cợt, nhưng trên mặt cô lại hình thành một lớp băng mỏng. Cho tới nay, cô có nhận được tin tức gì từ Mạc Du Hải không? Không biết vì sao Hạ Nhược Vũ chưa bao giờ dễ dàng thảo luận vấn đề này với người khác, nhưng khi nhìn thấy Lục Khánh Huyền cô lại vô thức hói câu này. Lắc đầu chán nản, khi Lục Khánh Huyền nghe thấy cái tên Mạc Du Hải, cô ta đã mất đi sự nhiệt tình ban đầu thay vào đó là sự im lặng khủng khiếp nhận ra vẻ hớ hênh của mình, Lục Khánh Huyền hoảng sợ đứng dậy, hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ, sấm lên giày cao gót rồi mở cửa bước ra ngoài, tiếng giày cao gót liên tục truyền đến giữa hành lang. Nhìn thấy Hàn Công Danh đến gần, toàn thân Lục Khánh Huyền chung lên và suýt ngã, người đàn ông đang đưa tay đỡ cô ta nhưng cô ta đã hất ra ngay khi chạm vào cơ thể của người đàn ông. "Hàn Công Danh, tôi muốn hỏi anh một chuyện." Lục Khánh Huyền đang đứng cách đó một mét tràn đầy bình tĩnh, nếu không có lớp trang điểm tình xảo, cô ta nghĩ lúc này trông mình sẽ hốc hác mất. Dơ tay lên, Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ trước mặt, đây là người phụ nữ đã từng đùa giỡn anh ta, nhưng đến hiện tại cô ta gần như bị anh ta chơi cho tàn tạ. Ba tôi nói Mạc Du Hải có lẽ đã chết ở Đông Nam Á. Chuyện này có đúng không? So với tin tức về đứa bé cùng của Hạ Nhược Vũ do Hàn Công Danh gửi vào buổi sáng, sau đó cô ta mới nhận được tin tức này. Nhắc đến tin Mạc Du Hải qua đời, anh ta chỉ nói thản nhiên. Gật đầu, Hàn công danh ánh mắt thậm chí không có chút giao động chỉ nhàn nhạt mở miệng như là đang nói bữa tối ăn cái gì, mặc dù hải đã chết thi thể vẫn là ở Đông Nam Á, nếu cô thật sự muốn đến thăm khi nào cô có thể đến đó. Nhìn khuôn mặt của Lục Khánh Huyền dần dần tan dã khuôn mặt Hàn công danh nổi lên ý cười hoang dại, không hiểu sao bây giờ anh ta lại rất thích nhìn, vẻ buồn bã đến tuyệt vọng trên gương mặt người khác đơn giản là đẹp không thể tả. Đứng ở cửa, Hạ Nhược Vũ nghe rõ hai người đối thoại, trong mắt hiện lên vẻ không tin, mặc dù Hải sao có thể chết? Chẳng phải cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, anh cũng có thể vượt qua sao? A, Hạ Nhược Vũ ngước mắt lên và thấy Lục Khánh Huyền bị Hàn Công Danh đẩy, cô ta bay thẳng ra khỏi lan can tầng 2 và xuống tầng 1. Cô run rẩy đưa tay bẩm số 120. Trong vòng vài phút, chiếc xe cứu thương hú hét đã chở Lục Khánh Huyền nằm trên vũng máu từ đầu đến cuối, Hạ Nhược Vũ đang đứng trên bờ vực suy sụp, nhưng cô vẫn cố chấp Máu đỏ tươi trên mặt đất giống như một tường vi mê hoặc đang nở rộ, Hạ Nhược Phú bỗng cảm thấy buồn nôn, nhưng cô buộc phải kìm lại. "Nhược Phú, bây giờ em là phụ nữ có thai, đừng nhìn một cảnh tượng đảm máu như vậy, đưa tay ra." Hàn Công Danh muốn giúp Hạ Nhược Phú tránh để cô xảy ra chuyện gì. Hạ Nhược Phú kinh ngạc nhìn Hàn Công Danh, chất lương tâm duy nhất của người đàn ông này cũng đã biến mất trong lòng cô thầm nghĩ ra kết luận này, thất vọng nhìn người đàn ông trước mặt. Hàn công danh, vừa rồi tôi đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lục Khánh Huyền, tiện thể tôi đã ghi âm lại, nâng điện thoại lên, trong mắt Hạ Nhược Phú Linh nở một nụ cười, nhìn thẳng vào phản ứng của Hàn công danh. Người đàn ông bước tới, lấy đi chiếc điện thoại trên tay Hạ Nhược Phú, sau khi tìm kiếm nhanh chóng không có kết quả, anh ta trực tiếp nện xuống đất, không quên dẫm lên mấy lần. Cô nhìn phản ứng của người đàn ông, trong lòng hạ nhược vũ xẹt qua một tia ảm đạm, xem ra mặc du hải đã thật sự ra đi rồi, đến bước sau, nhặt mặt sau của chiếc bình hoa lên, cô không chút do so dự hướng tầm mắt lên chỗ anh ta, đập vào đầu anh ta. Dưới ánh đèn, hàn công danh tự nhiên nhìn thấy người phụ nữ đang cầm thứ gì, trong miệng cười xấu xa, đã mạnh vào bụng hạ nhược vũ, chỉ nghe thấy một tiếng, bóp và chiếc bình đã bị hạ nhược vũ kéo theo, lăn lóc dưới đất. Cổ họng cô nghẹn ứ, Hạ Nhược Phú ngay lập tức nhận thấy có thứ gì đó đang không ngừng chảy ra ý thức toàn thân cô từ từ biến mất. Nhược Phú, nhìn Hạ Nhược Phú bê bết máu, Hàn Công Danh hoảng sợ nhanh chóng bị người phụ nữ trên mặt đất đi thẳng đến bệnh viện. Hơn 20 phút trôi qua, Hàn Công Danh chỉ lo lắng chờ đợi lâu như vậy cửa phòng cấp cứu trong mắt hiện lên vẻ áy náy, nếu rốt cuộc Hạ Nhược Phú có chuyện gì xảy ra, vậy thì tất cả những gì anh ta đã làm là vì mục đích gì? Đứa nhỏ bị sấy mẹ đứa bé không sao cửa phòng cấp cứu mở ra, người bác sĩ bê bết máu, lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông ở cửa, nói đến sự tình, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Công Danh đều là sự coi thường. Hai tay ôm đầu, Hàn Công Danh nửa quỳ ở cửa trước cửa phòng bệnh, cảm ơn. Trong giấc ngủ, Hạ Nhược Phú nhìn thấy đứa con của mình, một cậu bé màu hồng đang chạy về phía cô với nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Đột nhiên, cậu bé ngã xuống và hình hài của cậu biến mất. Nhìn xung quanh, Hạ Nhược Vũ muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh, nhìn xung quanh vẫn không thấy gì, trong lòng không khỏi vô cùng lo lắng. Nhược Vũ, Hàn Công Danh ngồi bên giường co mày nhìn Hạ Nhược Vũ cẩn thận lau mồ hôi trên trán nhưng vẻ mặt đau khổ của người phụ nữ khiến anh ta cảm thấy xót xa. Nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Nhược Vũ chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Công Danh trong lòng chợt lạnh, Hàn giọng hỏi con tôi đâu. Cuối cùng thì không giữ được thật xin lỗi. Nếu em thật sự thích trẻ con, khi khỏe hơn, chúng ta có thể có một đứa trẻ thuộc về mình, hàn công danh vươn tay cầm cốc nước cắm ống hút vào, và sau đó từ từ đặt nó trước khi hạ nhược vũ. Dùng hết sức lực hạ nhược vũ giơ tay trực tiếp hất cốc nước lên người của người đàn ông, trong lòng rất đau đớn, đây là đứa con duy nhất của cô và Mạc Du Hải, nhưng cô không giữ được. Đi ra ngoài, kim nén lửa giận, hạ nhược vũ lạnh lùng nói hai chữ, nhưng sức răn đe vô cùng mạnh mẽ ánh mắt lạnh lùng. Hàn công danh đang ngồi bên cạnh Hạ Nhược Phú tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi của người phụ nữ, trong lòng không khỏi giật mình, nhưng anh ta vẫn đi ra ngoài, khi cửa đóng lại, anh ta nhìn lại người trên giường bệnh, Nhược Phú, có chuyện gì thì cứ việc gọi cho anh. Cho đến khi xung quanh yên lặng, nước mắt Hạ Nhược Phú mới lặng lẽ tuôn ra, nhìn trần nhà trắng xóa, lòng cô nàng như trì, nhưng một nỗi ám ảnh báo thù nhanh chóng hiện lên trong lòng. Nó bén dễ và nảy mầm, và gần như ngay lập tức nó phát triển thành một cái cây cao chót phót. Buổi trưa, Hàn Công Danh cầm hộp cơm đi vào một cách thận trọng, vì sợ Hạ Nhược Phú sẽ làm loạn bước đến giường thì phát hiện Hạ Nhược Phú đã trở lại như cũ, cô có vẻ rất bình tĩnh. "Nhược Phú, anh biết em rất buồn, có thể đánh hoặc mang anh, chỉ cần em bình tĩnh lại là được." Nhìn Hạ Nhược Phú đã không còn hồn trước mặt, lòng Hàn Công Danh vẫn đau, giọng nói đầy chân thành. Ngẩng đầu, Hạ Nhược Phú bắt gặp ánh mắt của Hàn Công Danh, nhưng nở một nụ cười yếu ớt, "Đứa nhỏ này không có duyên phận với tôi, sau này anh đừng nhắc tới nữa." "Được rồi." Hàn Công Danh đương nhiên là muốn tiếp nhận tình huống này, còn tưởng rằng Hạ Nhược Phú phải mất thời gian dài mới vượt qua cú sốc, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Đã mấy ngày nay, Hạ Nhược Phú không phản kháng nữa mà im lặng chấp nhận lòng tốt của Hàn Công Danh đối với cô, khi Hàn Công Danh ở trước mặt cô, cô cố gắng hết sức để cư xử ngoan ngoãn. Chỉ khi Hạ Nhược Phú ở một mình cô mới cởi bỏ lớp ngụy trang trên mặt, lộ ra khuôn mặt vốn đã lạnh lùng đến cực điểm, thậm chí có thể nói là không có biểu cảm gì. Sau khi xuất viện, trên mặt hạ nhược phũ nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ít nhất thì trước mặt hàn công danh thì là như vậy, sắc mặt cô ngày càng tốt lên, thỉnh thoảng cô còn chủ động nói vài câu với anh ta. Chỉ trên sofa đối diện ánh mắt có chút ướt ướt, để chờ giây phút này đến gần, anh ta đã gần như hy sinh tất cả, không ngờ tất cả những nguyện vọng trong đời anh ta lại lần lượt được thực hiện. Anh có muốn uống cà phê không? Ngay khi Hàn Công Danh còn đang kinh ngạc, Hạ Nhược Phú đã lặng lẽ đứng bên ly cà phê có đường, giọng nói dịu dàng, giống như một người vợ quan tâm đến chồng. Đưa tay ra, Hàn Công Danh nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhược Phú từ từ đặt chiếc cốc lên bàn, sau đó dùng tay mạnh hơn kéo người phụ nữ vào lòng. Anh ta nhìn người phụ nữ cúi đầu, một ngọn lửa không tên giấy lên trong tim anh ta. Xoa xoa cắm người phụ nữ, Hàn Công Danh vẫn kìm lòng thân thể Hạ. Nhược Phú sơ vẫn chưa khôi phục cả đời này, người phụ nữ này chỉ có thể là của anh ta. Cố nén cảm giác ghê tởm, Hạ Nhược Phú bình tĩnh đón nhận sự vuốt ve của người đàn ông, nghiến răng nghiến lợi, vì sợ cô có thể vô tình để lộ cảm xúc thật của mình. "Nhược Phú, em có để ý thấy giữa chúng ta bây giờ càng ngày càng không thể tách rời, tình cảm còn ngọt ngào hơn trước không?" Hàn Công Danh nhìn người phụ nữ trong tay mình, ánh mắt tràn đầy trìu mến, ngay cả giọng nói cũng có vẻ hơi say. "Ngẩng đầu, đôi mắt hoa mai tươi cười của Hạ Nhược Phú nhìn người đàn ông một cách trìu mến, cô chỉ khẽ gật đầu tỏ ý tán thành chứ không nói gì thêm." Buổi trưa anh muốn ăn gì, em sẽ làm cho anh từ người đàn ông chậm rãi đi xuống, hạ nhược vũ liếc nhìn phòng bếp trong văn phòng mỉm cười. Em làm gì cũng được, anh thích ăn món em làm, em có muốn anh giúp không? Đôi mắt của Hàn công danh trở nên tốt hơn khi người phụ nữ đeo tạp đề một cách khéo léo, nhưng sau cùng anh ta vì nghĩ cho hạ nhược vũ nên vẫn kìm nén được. Cô mỉm cười, hạ nhược vũ bước vào bếp ngay lúc cô đóng cửa lại, cô rửa cầm nhiều lần bằng nước sạch đến khi cắm hơi đỏ lên cô mới dừng tay. Nghe trong bếp có tiếng nước, Hàn Công Danh lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số thế nào rồi. Hai người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, nhìn Lục Hằng đã không còn thở trong mắt hiện lên một tia vui mừng ông chủ, đời này Lục Hằng sẽ không thể nói gì được nữa. Với một chàng cười sẵn sặc, Hàn Công Danh tiếp tục nói, xử lý cho gọn gàng một chút. Sau khi xong việc trở về công ty, Hàn Công Danh búng ngón tay, liếc mắt nhìn người đang trốn trong góc tối, chỉ vào điện thoại, người mặc áo đen lập tức hiểu ra ý thức của Hàn Công Danh, vội vàng gật đầu. Hạ Nhược Vũ đang nấp sau cánh cửa phòng bếp, lặng lẽ nhìn mọi thứ bên, ngoài, và tất cả những bí mật của hai người đàn ông bên ngoài đều lọt vào mắt cô. Vài chục phút sau, Hạ Nhược Vũ mở cửa phòng bếp, bưng bát đĩa ra ngoài lúc nào không biết, trông rất nghiêm túc, ngay cả nụ cười cũng rất vừa phải. Nhược Vũ, vất vả cho em rồi, buổi tối để anh nấu được không? Nhìn bộ dáng bận rộn của Hạ Nhược Vũ, lòng hàn công danh như hoa xuân, cả người như trẻ ra da nhiều. Một bát cơm nhẹ nhàng đặt ở trước mắt Hàn Công Danh, nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ trở nên sâu hơn một chút, được rồi, tối hôm nay em sẽ đợi anh thể hiện. Nhược Vũ tài nấu nướng của em thực sự càng ngày càng ngon. Sau khi ăn xong bữa ăn do người phụ nữ yêu quý nấu, khuôn mặt Hàn Công Danh nở nụ cười như một thiếu niên vừa mới yêu, còn Hạ Nhược Vũ thì nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi ăn cơm xong, sau khi Hạ Nhược Vũ nhận bát và đũa cô từ phía sau nhẹ nhàng cuốn lấy cổ Hàn Công Danh, chiều nay em muốn ra ngoài một lúc, anh thấy có được không? Đương nhiên rồi, có cần anh phải người đi bảo vệ em không? Hàn công danh nhìn người phụ nữ lắc đầu, nhanh chóng thay đổi lời nói, vậy em chú ý an toàn, số tiền bên trong thẻ là không giới hạn, em cứ thủy ý sử dụng. Đưa tay ra, hạ nhược vũ cầm lấy thẻ vàng trong tay hàn công danh, nhìn kỹ, nghĩ xem số tiền trong thẻ này phải dùng bao nhiêu tính mạng để đổi lấy. Bước trên cánh hoàng hôn rực rỡ, hạ nhược vũ nhẹ nhàng bước vào biệt thự, nhìn thức ăn đã bày ra cả một bàn với nụ cười gượng gạo trên mặt. Nhược Vũ, anh về rồi." Hàn Công Danh vừa đi vào thì nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang chờ anh, trên mặt cô đầy ý cười, như thể một người vợ chờ chồng đi làm về. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, nâng ly rượu đỏ trong tay lên, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, "Tối nay chúng ta uống chút rượu đi." Nhìn thấy người đàn ông vui vẻ gật đầu, Hạ Nhược Vũ xoay người bước tới tủ, lấy hai ly rượu đỏ, rót rượu đỏ vào bình, nhìn chất dịch màu đỏ tươi, tất cả những gì cô có thể nghĩ là đứa trẻ cô chưa từng gặp. Khóe miệng cô khẽ cười, cô lắc ly rượu Không vội vã rót rượu đỏ từ bình vào ly, hành động có vẻ uyển chuyển và chân chu. Cạn ly rượu va chạm phát ra âm thanh giòn giã, Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông đối diện và mỉm cười, nhưng nó chỉ kéo dài vài giây. Hàn công danh mới uống một ly rượu đã cảm thấy hơi say, nhìn người phụ nữ hồng hào đối diện anh không nhịn được đứng dậy ôm Hạ Nhược Vũ vào lòng, đi về phía phòng ngủ mấy bước. Ôm lấy cổ của Hàn công danh, khuôn mặt của Hạ Nhược Phú dưới ánh đèn như thế sáng lên, Hàn công danh không khỏi say mê, Nhược Vũ, đêm nay, hãy làm người phụ nữ của anh, được không? Người đàn ông chưa kịp nói xong đã đập đầu vào tấm trải giường lông ngỗng, ngón tay Hạ Nhược Vũ vẫn quấn lấy eo anh ta, không cần cố gắng nhiều tiếng thở đều đều của người đàn ông vang lên từ cả căn phòng. Cô đứng dậy, Hạ Nhược Vũ rất ân cần đắp chăn bông cho người đàn ông, sau đó chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ đi một vòng quanh biệt thự, Hạ Nhược Vũ chỉ nhìn lướt qua rồi bấm một dãy số, đồng chí cảnh sát những việc còn lại tôi để cho các anh. Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, tất cả cảnh sát đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường sớm nhất có thể, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy khí thế. Sáng hôm sau, Hạ Nhược Vũ thức dậy trên giường của Mạc Du Hải và nhìn những thứ đã mất từ lâu xung quanh mình. Một nụ cười thực sự ngập tràn trên khuôn mặt cô, sâu đến tận đáy mắt nhưng khi cô cười cô bông khóc nước nở. Ngồi trong phòng thẩm vấn tay chân Hàn Công Danh đều bị xiềng xích nhìn thẻ vàng đưa cho hạ nhược vũ trên bàn cảnh sát mắt đỏ hoe một hồi anh ta mới hiểu ra mọi chuyện. Chúng tôi đã nhận được tất cả chứng cứ phạm tội của anh. Cảnh sát chăm chú nhìn thông tin của Hàn Công Danh trên màn hình desktop từ tối hôm qua đến giờ, muốn tìm được manh mối. Tất cả những việc này tôi đều nhận lúc tờ mở sáng, trong đầu Hàn Công Danh thoáng hiện lên dáng vẻ của Hạ Nhược Phú, bộ dạng cô đơn thuần tốt bụng như vậy, anh ta như hiểu ra điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Đứng ở khu vực làm thủ tục của sân bay, Hạ Nhược Phú nhìn thấy một đống số điện thoại di động không quen thuộc, suy nghĩ một lúc thì bấm nghe máy. Cô Nhược Phú cảm ơn cô đã khai báo. Hàn Công Danh đã khai nhận hết tội ác rồi, cảnh sát đứng trong văn phòng, nhìn ngày nắng ngoài cửa sổ trong lòng trợt sáng tỏ Cho đến khi cảnh sát nói chi tiết xong, Hạ Nhược Vũ mới khẽ thở dài, nhưng trong lòng vẫn đặt câu hỏi, liệu anh ta có bị kết án chung thân không? Sau khi dừng lại, cảnh sát nghe thấy giọng tự chết trong giọng nói của Hạ Nhược Vũ, cô Nhược Vũ, 90% khả năng là tử hình. Thất điện thoại đi, một vệt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt Hạ Nhược Vũ, nơi này có quá nhiều quá khứ đau buồn, có lẽ nơi Mạc Du Hải ở sẽ là một khởi đầu tốt. Hành khách chú ý, chuyến bay đến Đông Nam Á. Nghe thấy tiếng loa phát sóng, Hạ Nhược Phú chậm rãi bước lên máy bay, từ đầu đến cuối đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho dù Mạc Xu Hải có chết cô vẫn nguyện ý ở lại nơi cuối cùng anh ở lại. Vài giờ sau, Hạ Nhược Phú kéo một chiếc vali nặng nề đi giữa đám đông, nhìn chăm chầm xuống đường, cho đến khi anh vô tình đụng phải ai đó, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhìn lên, Hạ Nhược Phú nhìn thấy một người đàn ông ra ngăm, đeo kính dâm, chiếc vali trên tay cô rơi xuống đất kêu, buộc một tiếng cô rơm giống nước mắt nhìn người đàn ông tháo kính dâm ra. Cô gái, cô không có khả năng trả tiền cho bộ quần áo trên người của tôi, cô nên dùng cả đời của mình để trả Mạc Du Hải nhìn người phụ nữ gầy hơn, ánh mắt đầy sót xa nhưng trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Ở sân bay đông đúc hai người gặp lại nhau, Hạ Nhược Vũ nghẹn ngào thật lâu, cuối cùng mới nặn ra một câu tử tế, Mạc Du Hải, anh, anh không chết sao? Mạc Du Hải kể cho Hạ Nhược Vũ chi tiết tình hình lúc đó, sau đó nói với cô, người bản anh lúc đó là cấp dưới của anh. Đó là một màn kịch đã được chuẩn bị từ trước. Vậy thì tại sao anh không trả lời cuộc gọi của em? Nắm đấm của Hạ Nhược Phú đập mạnh vào người Mạc du Hải, những giọt nước mắt trên mặt cô giống như ngọc trai rơi xuống. vuốt mái tóc của người phụ nữ, trong mắt Mạc du Hải hiện lên vẻ cưng chiều, em đã xem người nào là Đặc Phụ Ngầm mà còn có thể được phép nói chuyện tùy tiện chưa? Đặc Phụ Ngầm, nghe thấy câu nói này, Hạ Nhược Phú không khỏi trợn to hai mắt vội vàng đỡ lấy người đàn ông, cẩn thận kiểm tra từ đầu đến chân, anh có bị thương không? Tuyệt đối không, người đàn ông nhìn vẻ mặt căng thẳng trên mặt Hạ Nhược Vũ, lòng như rót mật cả người ngọt ngào gần như tan chảy. Hai người đến một nhà hàng, Hạ Nhược Vũ nhìn phong cảnh tuyệt đẹp, đặc biệt là người đàn ông trước mặt, họ lập tức cảm thấy cuộc đời thật thăng trầm, cứ ngỡ là kết thúc nhưng lại không nhận ra đó là khởi đầu đẹp nhất. Anh đang làm gì vậy? Sau khi ăn mấy miếng thức ăn, Hạ Nhược Vũ nhìn anh đang cầm điện thoại di động trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ. Anh đưa màn hình điện thoại ra cho Hạ Nhược Phú nhìn, mặc dù nhìn tài khoản đã được xác định thành công, trên mặt cười nhẹ anh đã chuyển toàn, bộ tài sản sang tên cho em. Cả đời này, mong em hãy chăm sóc cho anh. Vừa nói, người đàn ông vừa đặt điện thoại xuống, từ sau lưng lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, một chiếc nhẫn kim cường hình quả trứng chim bồ câu xuất hiện trước mặt Hạ Nhược Phú. Đưa tay ra, Hạ Nhược Vũ nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, cô lần nữa rơi lệ, trái tim cô run lên, thật lâu mới nặn ra một chữ, anh từ khi nào thì có thói quen mang theo nhẫn cầu hôn vậy. Chuyện bắt đầu từ ngày anh gặp em, mặc dù hài ngẩng đầu nhìn Hạ Nhược Vũ với nụ cười dạng dỡ trên môi, từ ngày gặp cô gái này, anh đã thầm thề, sau khi hoàn thành di nguyện của ba, chắc chắn sẽ kết hôn với cô gái này. Sờ chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế máy bay cả chặng đường, trong mắt hạ nhược phũ hiện lên ý cười, vui vẻ đến mức không khép miệng được. Sau khi xuống máy bay, một số phóng viên nổi tiếng bắt đầu điên cuồng sông vào phỏng vấn cậu chủ Du Hải, nghe nói anh sắp cưới một người phụ nữ bên cạnh làm vợ. Chuyện này có đúng không? Phiên mọi người một chút, đừng cản ánh nắng của vợ tôi, cô ấy sợ lạnh. Cùng với giọng nói tự hào của Mạc Du Hải, đám người tự động tách ra, hai người cùng nhau đi về phía trước.